thấy thẩm quân tắc không nói gì phương sao nhếch mép đột nhiên áp sát lại gần khẽ đặt lư rượu vang lên tay anh nào cầm lấy tăng thêm chút ghen tuông cho cuộc sống bình yên của cậu thẩm quân tắc cao mày ghen tuông phương sao nói mình nói cho cậu biết chẳng qua lúc nãy mình chỉ nhìn cậu lâu một chút thế mà tiêu tinh nhà cậu đã tặng cho mình một cái lườm lại còn lạnh lùng hấm hứ ly rượu này chua quá Mình không uống được, cậu tự thưởng thức đi." Nghe Phương Sao nói vậy, Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói một cái, không kìm được nhìn về phía Tiêu Tinh, chỉ thấy cô đang ăn bánh gato ngon lành, dường như không hề có chút ghen tuông nào. Có lẽ phụ nữ đều rất kín đáo, ghen tuông chỉ giữ trong lòng, không bộc lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được nhếch mép cười, không phát hiện Phương sao đứng bên cạnh Quay mặt đi Cười rất nham hiểm Đột nhiên Một người đàn ông xuất hiện trước mặt tiêu tinh Cười tít mắt Bắt chuyện với cô Thập quân tắc xa sầm mặt xuống Xảo bước đi về phía tiêu tinh Công tử Phong Lưu Nổi tiếng trong giới doanh nghiệp Đang trọng kẹo tiêu tinh Cầm ly rượu Ra sức đặt vào tay cô Không ngờ đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt cô ngăn ly rượu lại đang quay sang thì thấy thẩm quân tắc đứng bên cạnh khuôn mặt không chút biểu cảm lạnh lùng nói cô ấy không biết uống rượu tôi uống thay cô ấy anh nói rồi đỡ lấy ly rượu uống cạn trước ánh mắt kinh ngạc của người đó thẩm quân tắc đặt ly rượu xuống vòng tay hoặc vai tiêu tinh khẽ nói giới thiệu một chút giám nước chu đây là vợ tôi ha ha ha Thì ra là bà thấm, ha ha, hai người nói chuyện, tôi không làm kỳ đà nữa Người đó mỉm cười với thầm quân tắc rồi chuột đi Tiêu tinh lườm người đó một cái rồi tiếp tục ăn bánh gato Thầm quân tắc nhìn sáng vẻ nhưng không có chuyện gì xảy ra của cô Không kìm được nhíu mày Em làm gì ở đây? Đói bụng nên đi ăn, anh không thấy em đang ăn bánh ngọt sao Tiêu tinh không ngoảnh đầu lại mà hở hững nói Không phải đã bảo em đừng có đi lung tung rồi sao À Em thấy hình như anh và người phụ nữ kia Có chuyện cần nói nên đi trước Rõ ràng Giọng nói của cô ẩn chứa sự tức giận. Thập quân tắc im lặng một lúc Nhớ lại lời nói của Phương sao Không kìm được Ghé sát vào tai cô khẽ nói Sao ghen à Tiểu tình xứng người Khó nhọc nuốt miếng bánh trong miệng Quay sang nhìn anh Với ánh mắt kinh ngạc khen thẩm quân tắc nghiêm túc nhìn tiêu tinh khẽ giải thích anh và cô ấy thực ra chỉ là không cần giải thích không cần giải thích tiêu tinh mỉm cười ngắt lời anh bà chị ấy không phải là mẫu người em thích nếu anh có ý đồ với chị ấy thì cứ yên tâm theo đuổi đi không sao đâu em không phải là dân độc tính lúc đầu liên kết với kỳ quyên lừa anh mà thôi anh đừng nghĩ nhiều thật đấy em thấy hai người rất xứng đôi có phải là đã quen nhau từ rất lâu rồi không anh mai trúc mã hả thế thì càng hiếm có đi đi đi đi chị ấy đang chờ anh đấy em cô đang nói gì vậy ý của anh là cô đang ghen thế mà cô nàng ngu ngốc này lại khích lệ anh theo đuổi kẻ thứ ba đối diện với nụ cười sáng sỡ của tiêu tinh đột nhiên thẩm con tắc có ý nghĩ bồng bột muốn dúi đầu cô vào chiếc bánh gato một người vô tâm vô tính sao có thể ghen về anh được chỉ có anh nhìn thấy tên công tử phong lưu kia tiếp cận cô thì căng thẳng đến không chịu được hình như anh mới là người đang ghen sắc mặt của thẩm quân tắc rất khó coi anh lấy ly sượu phương sao đưa cho cúi đầu uống sượu để giấu đi cảm xúc của mình ly sượu này đúng là hơi chua phương sao nói thêm chút ghen tuông cho cuộc sống bình yên của cậu lẽ nào người phụ nữ độc địa này muốn ám chỉ mình cô ta nói như vậy là muốn cười nhạo anh người phụ nữ thần kinh này đã cho sơn cha và rượu của anh thẩm quân tắc uống ly rượu có pha lẫn sơn cha khuôn mặt không chút biểu cảm vị chua nồng nặc trào sưng trong sợ sày nhớ lại hung thủ cho sơn cha và rượu thẩm quân tắc không kìm được ngoảnh đầu lạnh lùng nhìn phương sao những người xung quanh bị ánh mắt lạnh như băng của anh lạc cho sống lưng lạnh buốt phương sao thì không bận tâm lại còn mỉm cười bước về phía anh lúc ấy tiểu tình mới ngừng tay lén liếc nhìn người phụ nữ đang đi về phía thầm quân tắc người phụ nữ này rất gợi cảm cô ấy mặc bộ váy xã hội màu đen bó sát người kết hợp với sợi dây chuyền màu bạc sự phối hợp rất đơn giản nhưng lại làm tôn lên khí chất cao quý nho nhã của người mặc nụ cười trên khuôn mặt ẩn chứa vẻ tự tin khiến người ta nề phục nhìn rất quen hình như là ngôi sao nổi tiếng tiểu tình cúi đầu vở như không bận tâm thản nhiên ăn bánh nhưng ánh mắt không ngừng xoay quanh người phụ nữ ấy không biết vì sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu kỳ lạ giống như vùng lãnh thổ của mình bị xâm phạm mỹ nhân sửng bước ở vị trí cách thập quân tắc một bước chân Khẽ nhếch mép và nói Quân tắc không giới thiệu à Thập quân tắc nhìn tiêu tinh bên cạnh Đôi mắt của cô Đang nhìn chầm chầm vào đĩa bánh trên tay Ăn hoa quả gắn trên chiếc bánh ngon lành Như con thỏ bị bỏ đói Còn phương sao thì nhìn anh Với vẻ mặt như đang xem kịch hay Đây là... Phương sao đã biết Nhưng vẫn cố tình hỏi Ánh mắt nghi hoặc Sống y như thật sắc mặt của thẩm quân tắc bỗng chốc sững lại cô ấy là thẩm quân tắc ngừng một lát phương sao mỉm cười nhìn anh khụ cô ấy là tiêu tinh lúc giới thiệu tiêu tinh với người khác câu đây là vợ tôi nói rất lưu loát nhưng trước mặt người phụ nữ trong đầu toàn những ý nghĩ xấu xa như phương sao nói câu này hơi khó khăn anh và phương sao cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ tính cách của nhau hiểu rõ như lòng bàn tay nhìn đôi mắt mỉm cười như đã hiểu rõ tất cả của phương sao thẩm quân tắc kiên quyết lược bỏ chữ vợ nhưng cảm giác ngượng ngùng vẫn không mất đi thẩm quân tắc xòm mũi thấp giọng nói với tiêu tinh đây là bạn anh phương sao thì sao là bà thẩm xin chào phương sao thân thiện đưa tay ra ha ha xin chào tiêu tinh ngẩng đầu đưa tay ra trước mặt cô rồi sụt sụt lại, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi." Nhìn bàn tay xinh đầy bơ của cô, Phương Sao không khỏi cười thầm trong bụng, một cô gái thật đáng yêu, khiến người ta không kìm được chỉ muốn véo má. Có điều, vì có cái mặt của Thẩm Quân Tắc bên cạnh, không nên véo thì tốt hơn. Phương Sao sụt tay lại, mỉm cười nói, "Không sao." Thẩm Quân Tắc lặng lặng lấy một tờ giấy ăn trên bàn ăn. Đưa ra trước mặt tiêu tinh Cảm ơn Tiêu tinh cầm lấy xế ăn cúi đầu lau tay thật sạch Thập quân tắc nhìn cô Lấy một tờ xế ăn nữa đưa cho cô Nhìn ánh mắt nghi hoặc của tiêu tinh Thập quân tắc gượng gạo nói Trên mặt Ô Tiêu tinh đỏ mặt Lấy xế ăn lau mặt Lau một lúc Vết bơ trên mặt Bị cô làm cho loang ra Giống như chú mèo Trông rất buồn cười Phương sao đứng bên cạnh nhịn cười đến mức nội thương Đây chính là cô gái mà Thẩm Quân Tắc lấy về Hoàn toàn khác xa tính cách lạnh lùng như cục đá của anh ta Có thể tưởng tượng cảnh tượng hai người chung sống với nhau Chắc chắn là rất thú vị Vì một cô gái như Tiêu Tinh vốn sĩ đã đủ buồn cười rồi Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh một lúc lâu Thấy cô càng lau càng khó coi Cuối cùng không kìm nén được Nâng mặt cô, tự tay lau cho cô Vốn sĩ anh đang hầm hầm nổi sận Nhưng khi ngón tay chạm vào khuôn mặt mịn màng của cô Đột nhiên anh cảm thấy xung động trong lòng Nhìn đôi mắt long lanh của cô ánh đèn Ngón tay của thập quân tắc như bị ma lực không chế Động tác trở nên xịu sàng hơn Ngón tay nóng ấm, nhẹ nhàng lướt qua má Cảm giác cọ sát rõ rệt qua lớp xế ăn Khiến đầu óc tiêu tinh trông rỗng trong thoáng chốc Trước mắt chỉ có đôi mắt sâu lắng của anh Thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong đó Mọi người xung quanh cười nói vui vẻ Nhưng lúc này trong mắt cô chỉ có một mình anh Không được nếu cứ như thế này thì sẽ ngạt thở mất Mặc dù trực giác nói với cô nên tránh ánh mắt của anh Nhưng đột nhiên tiêu tinh phát hiện Khoảnh khắc ánh mắt sâu lắng của anh Nhìn trầm chầm, chầm vào mắt cô Cô không thể trốn tranh Ánh mắt giống như bị thôi miên Xính chặt vào người anh Càng nhìn, càng thấy thập quân tắc đẹp trai Đến tận khi Ngón tay của anh sừng lại Bên khóe miệng Tiểu tình mới bừng tỉnh Cô đỏ mặt, vội vàng cúi đầu Gạt tay anh xa. Thập quân tắc rụt tay lại Vo tròn tờ sẽ ăn Ném vào thùng xác Che xấu cảm giác sao động kỳ lạ trong lòng anh quay sang nhìn chiếc đĩa sạch bóng trên tay tiêu tinh vờ làm sắp vẻ bình tĩnh em ăn nhiều như vậy người khác sẽ tưởng anh ngược đại em không cho em ăn cơm ở đây chỉ có ba người người khác ở đây là muốn ám chỉ ai thì quá rõ ràng phương sao mỉm cười nhìn thập quân tắc nhanh như vậy mà đã phân chia xanh xới rõ ràng rồi đáng tiếc là Tiêu tinh hoàn toàn không hiểu ý của anh Ăn bánh ngọt Anh không có ý kiến gì Chỉ là em có thể đừng bôi khắp nơi có được không Mặt em cũng đói Cần bổ sung dinh dưỡng sao Em ăn bôi lên mặt Cũng khiến anh trướng mắt sao Đâu có bôi lên mặt anh Tiêu tinh ấm ức trong lòng Cúi đầu khẽ cãi lại Chỉ là lúc nãy liếc nhìn phương sao Nhất thời lơ đãng, Không cẩn thận làm xính bơ lên mặt Anh coi cô là cái thứ gì chứ Em bé 3 tuổi sao Lại còn lên giọng dạy số Thật là khiến người ta khó chịu Thấy tiêu tinh thản nhiên như không Thập quân tắc không kìm được nhíu mày Ở nơi công cộng Bao nhiêu người nhìn em Chỉ ít em nên chú ý hình tượng một chút Sao lại làm anh mất mặt à Đâu phải là ngày đầu tiên Anh quen em Sợ em làm anh mất mặt Còn đưa em đến đây làm gì Tiêu tinh khẽ làm nhầm tầm con tắc xa sầm mặt xuống thấp giọng nói em nói gì không có gì tiêu tinh không muốn cãi nhau với anh trước mặt người ngoài đành phải kìm nén nỗi ấm ức trong lòng lặng lẽ cúi đầu tiếng nhạc xã hội vang lên trầm bổng rất nhiều quý ông đưa bạn nhảy của mình ra sản khiêu vũ những người không có bạn nhảy cũng mời những cô gái độc thân nhảy cùng chẳng mấy chốc những đôi nam thanh nữ tú đã làm chủ sân khấu điệu van nho nhã kết hợp với nhạc cổ điển ánh đèn lấp lánh những bộ váy xã hội tinh tế tất cả trông thật lộng lẫy và đẹp mắt có một vị thiên kim tiểu thư mạnh sạn đi về phía thẩm quân tắc mỉm cười nói anh thẩm có thể mời anh nhảy một điệu không thẩm quân tắc lịch sự nói xin lỗi cô chu tôi có bạn nhảy rồi trong trường hợp được quý cô mời sen về lịch sự hay phong độ Đều nên nhận lời Nhưng hôm nay thập quân tắc không có hứng Đành phải lấy cớ Nói mình đã có bạn nhảy Trước đây tham sự xã hội Anh đã từng nhảy với rất nhiều cô gái Nhưng hôm nay tiêu tinh cũng có mặt Anh không muốn khiêu vũ với cô gái khác Trước mặt tiêu tinh Anh thả đứng đây Nhìn cô ăn bánh ngọt còn hơn Rõ ràng Cô chu này là người thông minh không sẽ bị lừa gạt. Nghe lời từ chối khéo léo của Thẩm Quân Tắc, cô ta không cam lòng, nói tiếp: "Nghe nói anh thầm nhảy van rất đẹp, hôm nay đúng là may mắn có thể tận mắt chứng kiến. Ý đồ rất rõ ràng, có bạn nhảy, thử nhảy xem nào." Cô ta ngừng một lát, rồi nhìn Phương Sao và Tiêu Tinh, cười nhạt và nói: "Bạn nhảy của anh Thẩm là..." Tiêu Tinh vội vàng đi lấy nước ngọt Tránh ánh mắt của thẩm quân tắc Đùa cái gì chứ Bảo cô khiêu vũ Khác nào bảo lợn trèo cây Cô tuyệt đối có thể đi xảy cao gót Dẫm vào chân của tất cả đàn ông trên sàn khiêu vũ Thấy tiêu tinh như con rùa sụt cổ thẩm quân tắc cảm thấy bực tức trong lòng Phương sao đã quen với những tình huống như thế này Cô mỉm cười Đưa tay xa nói Nếu cô chú đã nói như vậy Quân tắc hãy để mọi người thưởng thức điệu van của cậu đi thẩm quân tắc nhìn tiêu tinh cô đang cúi đầu nghiên cứu nước cam và nước sâu tây rõ ràng cô có hứng thú với thức ăn hơn cả mình chắc chắn sẽ không thể ghen tuông vì mình nhảy với người con gái khác nghĩ đến đây thẩm quân tắc không do so sự nữa cầm tay phương sao bước ra sàn khiêu vũ khuôn mặt không chút biểu cảm bản nhạc kết thúc các đôi nhảy đều sừng bước có người lùi xa dĩ nhiên cũng có người mới vào thẩm quân tắc đưa phương sao vào giữa sàn khiêu vũ giơ tay vòng qua eo cô phương sao cũng đặt tay lên vai anh mặc dù hai người giữ khoảng cách thân thiện lịch sự giống như những đôi nhảy khác nhưng trong mắt tiêu tinh tư thế ấy thật trướng mắt bản nhạc từ từ cất lên những đôi nam nữ trên sàn khiêu vũ di chuyển bước chân thẩm quân tắc và phương sao cất bước uyển chuyển trong tiếng nhạc xéo sắt xoay chuyển theo điệu nhạc cùng với những động tác khéo léo linh hoạt quay người xoay tròn hai người phối hợp hết sức ăn ý tạo sáng nho nhã bước nhảy đẹp mắt sự kết hợp giữa chàng trai anh tuấn và cô gái gợi cảm trở thành cặp đôi gây chú ý nhất trên sàn khiêu vũ họ hăng say khiêu vũ như không có ai bên cạnh tư thế đẹp mắt cuốn hút người xem thậm chí có những người dừng lại vỗ tay Tiểu tình cúi đầu uống nước Nhưng ánh mắt lại liếc nhìn hai người trên sàn khiêu vũ Xung quanh có người bắt đầu bàn tán Nhìn thấy chưa Cái đôi ở giữa sàn khiêu vũ Cô gái đó chẳng phải là Phương Giao sao Phương Giao Cô muốn nói ca sĩ Phương Giao nổi tiếng ư Cô ấy đến đây làm gì Mọi người không biết đâu Thẩm Quân Tắc và cô ấy là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Nhà họ Thẩm và nhà họ Phương Là bạn bè thân thiết Phương Giao sống ở nhà họ Thẩm rất nhiều năm nghe nói hồi học đại học hai người cứ sinh lấy nhau như hình với bóng quan hệ rất thân thiết hai bên gia đình họ đều nghĩ họ là một đôi đáng tiếc về sau nhà họ phương xa sút nhà họ thẩm chuyển ra nước ngoài chẳng phải thời gian trước thẩm quân tắc đã lấy tiêu tinh rồi sao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì này sao cô biết rõ những chuyện ấy vậy ha ha năm ấy tôi học cùng trường với họ chuyện của họ ở trường ai mà chẳng biết Nói như vậy cũng thật đáng tiếc Thực ra họ rất đẹp đôi Tôi cũng thấy thế Tiểu tình vạch tai Nghe mấy cô gái kia buôn chuyện Càng nghe càng thấy bực mình Thầm Quân tắc, anh được lắm Đúng là kín tiếng Nếu đã sớm có người thương người nhớ Vậy cô là cái gì? Lấy cô để làm bia đỡ đạn Lửa gạt người nhà chắc Rõ ràng cô mới là người thiệt thòi nhất Sao bây giờ lại biến thành kẻ thứ ba độc ác? phá hoại mối tình thanh mai trúc mã của hai người tiểu tình uống nước sâu tây nhìn đôi nam nữ trên sàn khiêu vũ đột nhiên trong sợ sày trào sưng cảm giác chua chát kỳ lạ hư chỉ là điệu van mà thôi cô không thèm cô cũng biên nhảy hơn nữa còn nhảy đẹp hơn đám người này điệu nhảy ấy là do cô sáng tạo xa điệu co giật độc nhất vô nhị trên thế giới Tiểu tình đang bực tức uống nước Đột nhiên Trước mắt xuất hiện một đôi xảy xa màu đen Đồng thời bên tai vang lên giọng nói dịu sàng Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không Tiểu tình sững người ngực đầu lên Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi Đeo kính Đang đứng ở vị trí cách mình Chưa đầy 20cm Lịch sự cúi người Mời cô khiêu vũ Khuôn mặt còn nở nụ cười rất ga lăng Toát lên khi chất nho nhã lịch thiệp tiêu tình vội vàng xua tay Xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết nhảy Người đàn ông khẽ nhánh mép Ánh mắt vẫn rất dịu sàng Không sao, không biết nhảy có thể học mà Rất đơn giản Nói rồi, anh đưa tay xa Dịu sàng nói Tôi dạy cô, thế nào? Không không không, tôi sẽ sẫm vào chân anh mất tiêu tinh ngượng ngùng lùi ra sau Nhưng lại bị anh ta kéo tay Thử đi mà Không thử, sao biết cô không biết nhảy. Người này cũng thật dễ gần. Tiểu tình bị anh ta kéo tay, đành phải nhăn nhó, cùng anh ta bước vào sàn khiêu vũ. Đừng lo, van không có học, cô đừng căng thẳng, di chuyển theo bước chân của tôi. Anh ta như ông anh hàng xóm, giọng nói dịu dàng, khiến người ta không nỡ từ chối. Tiểu tình miễn cưỡng di chuyển theo bước chân của anh ta. nhất thời căng thẳng, dẫm vào chân anh ta một cái, vội vàng cúi đầu xin lỗi, xin xin lỗi, tôi đã nói là tôi sẽ dẫm vào chân anh mà. Anh ta vẫn giữ nụ cười rất phong độ. Không sao. Lần đầu tiên khiêu vũ khó tránh cảm thấy lạ lẫm nào thử lại coi. thấy anh ta không bận tâm, tâm trạng của tiêu tinh cũng thoải mái hơn nhiều. Mặc dù không biết người đàn ông này chui từ đâu xa, cũng không biết vì sao anh ta lại có ý tốt. Dạy cô khiêu vũ Con điều tiêu tinh nhảy theo anh ta vài bước Cũng thấy hứng thú với điệu van Cảm giác được xoay tròn Lâng lâng như đang bay Thật là thích thú Như thế này đúng không Tiêu tinh cẩn thận di chuyển Theo bước chân của anh ta Vừa nhảy vừa khẽ hỏi giáo viên của mình Không sai cô rất thông minh Đối phương mỉm cười cúi đầu nhìn cô một lúc rất lâu Rồi như chợt nhận ra điều gì đó cô rất giống một học sinh của tôi. á, thật sao? anh là giáo viên à? tiêu tinh ngẩng đầu tò mò hỏi. ừ, tôi là giảng viên đại học. nhưng trông anh rất trẻ. tiêu tinh nhìn anh ta nghi ngờ nói. sao anh lại đến buổi xã hội này? đi cùng bạn, mục đích chủ yếu là đến ăn tiệc. tiêu tinh bị sự thẳng thắn của anh ta làm cho bật cười, không để ý lại sẫm vào giày của đối phương. Mặt đỏ bừng À xin lỗi lại dẫm vào chân anh rồi Không sao Đối phương mỉm cười Đúng rồi có thể cho tôi biết tên của cô được không Ồ tôi tên là Tiêu Tinh Còn anh Đột nhiên đối phương sửng bước Mỉm cười nhìn Tiêu Tinh Quả nhiên đúng là em Gì cơ Tiêu Tinh có chút mơ hồ Nhìn anh ta một lúc lâu Thấy anh ta lấy ngón trỏ đẩy cặp kính Sau đó nghiêm túc Sùng đốt ngón sữa Cốc và chán mình À, anh làm gì vậy Tiểu tình bị cốc một cái đau điếng Đột nhiên trong đầu xuất hiện một cảnh tượng Hai sao lại có đứa trẻ Ngốc như em nhỉ Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi Tô màu không phải là nhuộm vái Em tô màu xanh xanh đỏ đỏ như thế này làm gì Một cái cốc không chút khách khí Sáng xun chán cô Tiểu tình tức giận nói Chính thầy nói vẽ tranh phải có tinh thần sáng tạo Em sáng tạo như thế này, một tác phẩm chưa từng có trong lịch sử đã ra đời. Ngữ văn không giỏi thì đừng có xài thành ngữ, bừa bãi như vậy. Lại còn nữa, tôi là thầy giáo của em, không được phép cãi lại. Lại thêm một cái cốc vào đầu. Tiêu tinh sụt đầu sụt cổ, âm ức nói. Em sẽ bảo ông nội cho thầy nghỉ việc, thầy đúng là đổ ra sư độc ác. Có soi có vọt mới có nhân tài hiểu chưa, đứa trẻ nghỉ ngậm như em, cần giáo viên dùng vũ lực. Đối phương... vẫn nở nụ cười thản nhiên tiêu tinh nhìn cặp kính thân thuộc và cái cốc đầu quen thuộc ngạc nhiên nói a thầy là thầy ôn ôn bình đối phương mỉm cười gật đầu tiêu tinh xúc động nắm tay thầy trời ơi thầy bình nước nóng đúng là thầy rồi chẳng phải thầy đi bắc kinh học nghiên cứu sinh rồi sao thầy trở về khi nào vậy mới về không lâu bây giờ tôi có bằng tiến sĩ rồi òa wow, lợi hại thật tiến sĩ mỹ thuật Sao nghe thấy biến thái thế nhỉ Rất hợp với khí chất của thầy Muốn ăn đòn sao Nói rồi lại làm sao vẻ Cốc vào đầu tiêu tinh Tiêu tinh rụt đầu lại theo phạt xạ Hai người lườm nhau rất lâu Cuối cùng không kìm được Lại bật cười Ôn bình Tiêu tinh đặt cho anh ta biệt xanh là bình nước nóng Là gia sư hồi tiêu tinh học tiểu học Ông nội đã thuê Để dạy vẽ cho cô Hơn cô chục tuổi Hồi ấy, anh vẫn đang học đại học, suốt ngày cười tít mắt. Nhưng lúc dạy cô thì rất nghiêm khắc, yêu cầu rất cao, thường xuyên bắt nạt cô. Không ít lần, cốc vào đầu cô. Về sau, ông nội qua đời, tiêu tinh chuyển về sống cùng bố mẹ. Ôn bình cũng đi học ở Bắc Kinh. Từ đó, hai người đứt liên lạc. Không ngờ lại tình cờ gặp lại trong buổi xã hội như thế này. Hai người vừa nhảy vừa nói chuyện. Càng nói càng phấn khích Nụ cười trên khuôn mặt sẵn sỡ đến trói mắt Này nhìn kìa Người đang khiêu vũ bên kia Chẳng phải là vợ thẩm quân tắc sao Đúng vậy ha ha Cô gái đó thật thú vị Nhìn cô ta nhảy kìa Luống ca luống cuống Giống như con lật đật lắc qua lắc lại Tôi nghi ngờ không biết có phải bình thường Cô ta rất ít khi đi xảy cao gót không Không phải chứ Cô ta chẳng phải là tiểu thư nhỏ tiêu sao Ngay cả điệu nhảy cơ bản mà cũng không biết nhảy lúc nhảy đến mép sàn khiêu vũ thì nghe thấy tiếng thầm thì to nhỏ xung quanh thẩm quân tắc nhíu mày không kìm được nhìn về phía đó tiêu tinh đang nhảy cùng một người đàn ông đeo kính hai người trò chuyện rất vui vẻ nụ cười vô cùng sẵn sớ động tác cũng hết sức thân mật tóm lại nhìn rất chướng mắt thẩm quân tắc tiến một bước về phía tiêu tinh nhưng bị phương sao ngăn lại nhảy một điệu sát sao thôi mà cậu căng thẳng như thế làm gì Phương sao lạnh lùng nói Thẩm con tắc mím chặt môi Không nói một lời Ánh mắt lạnh lùng Nhìn chằm chằm về phía hai người Tươi cười vui vẻ Cách đó không xa Phương sao dõi theo ánh mắt của anh Mỉm cười nói Yên tâm đi Mình thấy người đàn ông ấy Cũng không có ý đồ gì xấu Vì tiêu tinh nhà cậu đâu Đang nói thì thấy tiêu tinh Nói chuyện đến đoạn phân khích Không để ý Lại sẫm vào sày của người đó Chân bị vấp suýt chút nữa thì ngã may mà người đó nhanh tay nhanh mắt lập tức đưa tay đỡ cô Tiểu tình không khống chế được ngả người về phía trước bỗng chốc ngả vào lòng anh ta anh ta cúi đầu nhìn cô mỉm cười rất dịu sàng Tiểu tình cũng đỏ mặt mỉm cười cảnh tượng ấy khiến cơn giận thầm quân tắc đang cố gắng kìm nén trong lòng bỗng chốc bùng phát anh sa sầm mặt đi về phía hai người ôn bình đang chăm chú nghe tiêu tinh kể sau khi chuyển đi bị bố mẹ ép phải bỏ học vẽ đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng khí lạnh từ từ áp sát lại anh ngoảnh đầu lại thì thấy một người đàn ông tuân tú đang đứng cách hai người chưa đầy một mét nhìn họ với khuôn mặt không chút biểu cảm ôn bình thấy anh nhìn tiêu tinh với ánh mắt sắc như sao trong lòng đã đoán được bảy tám phần mỉm cười vai sang nói với tiêu tinh hai người quen nhau tiêu tinh tránh ánh mắt của thẩm quân tắc cúi đầu ấp úng nói vâng anh ấy là là bạn em cô không hề muốn nói sự thật mình đã kết hôn trước mặt ôn bình hồi nhỏ anh ấy suốt ngày mắng cô ngốc nếu để anh ấy biết cô kết hôn với tảng đá thẩm quân tắc này thì chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết mất thấy tiêu tinh tránh ánh mắt của mình lại còn ấp a ấp nói câu bạn đột nhiên thẩm quân tắc thấy lòng nhói đau cảm giác trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nát Tiểu tình khe hỏi anh tìm em có chuyện gì sao thẩm quân tắc im lặng một lúc lạnh lùng nói em theo anh ra ngoài ở hành lang bên ngoài thẩm quân tắc khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào cô gái đang cúi đầu trước mặt mình Chẳng phải em rất đói sao Bây giờ lại có tâm trạng khiêu vũ Giọng nói Lạnh đến cực điểm Đầy vẻ chất vấn Tiểu tình bị anh chất vấn như vậy Trong lòng cảm thấy khó chịu khẽ nói Anh ấy mời em nhảy Nên em nhận lời Dù sao thì anh nhảy với phương sao vui vẻ như vậy Cũng không để ý đến em Không biết nhảy còn thích trổ tài Em không biết là người khác đang cười nhạo em sao Chưa đầy 10 bước Lại sẫm vào chân người ta loạng cha loạng choạng, Không ra thể thống gì cả Em đang khiêu vũ Hay làm trò cười cho người ta hả Tiểu tình sững người Thì xa anh bận tâm đến điều đó Đang ở mức trong lòng Lúc này thấy anh hung sữ như vậy Đột nhiên cô cảm thấy rất buồn Hai bữa liền Cô không được ăn Đói đến nỗi bụng sôi lên nọng ọc Cùng anh đi xạo phố Thực hiện công cuộc cải tạo cho lợn rừng thay bộ váy xã hội bó sát đến nỗi không thể thở được đi sày cao gót mới mua có chân chảy cả xa mà vẫn phải khoác tay anh làm ra vẻ thân mật bị anh kéo đi khắp nơi bị người ta gọi là bà thầm khách sáo hàn huyên với những người xa lạ xả vờ cười đến nỗi ra mặt cũng đau nhức anh nhảy cùng phương sao có thể phối hợp ăn ý nhảy liền ba điệu vứt cô trong xó không thèm hỏi han không biết nhảy nhảy xấu Bị người ta cười nhạo gì gì đó, cô không bận tâm. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị đem ra làm trò cười. Cười rồi cũng qua đi, nhưng thập quân tắc lại bận tâm. Có điều cũng chỉ vì thân phận của cô bây giờ là vợ anh. Cô bị đem ra làm trò cười sẽ khiến anh rất mất mặt, khiến anh cũng bị người ta cười nhạo. Tiểu tinh càng nghĩ càng thấy buồn. Mặc dù đã sớm biết anh đưa cô đến xã hội chỉ là Để làm vật trang trí cho người ta nhìn Nhưng lúc này Bị anh chê bai như vậy Tiểu tình vẫn cảm thấy rất buồn Và ấm ức Không kìm được nói ra những lời kìm nén trong lòng Thẩm Quân tắc Không ngờ anh lại là người giả tạo như thế Anh cần một người phụ nữ Mang lại vinh quang cho mình Ở đây nhiều lắm Anh có thể chọn người khác Khí chất vẫn là bẩm sinh Tôi không bắt chước được vẻ nho nhã ấy Tôi chỉ là con bé nhà quê Không sánh được với những thiên kim đại các xin lỗi đã làm anh mất mặt rồi lần sau được có đưa tôi đến những chỗ như thế này tiêu tinh nói rồi quay người bước đi nhưng bị thẩm quân tắc kéo tay lại có lẽ vì ánh đèn trói mắt quá tiêu tinh nhìn khuôn mặt anh thậm chí có ảo xác vì quá tức giận mà khuôn mặt ấy đã trở nên biến xạ đôi mắt đen lái nhìn cô chằm chằm giọng nói cũng trùng xuống em nói gì từng câu từng chữ giống như sẽ đánh bên tai tiêu tinh bị giọng nói cố gắng kìm nén của anh làm cho hoảng sợ lùi lại một bước nhưng miệng thì vẫn không nhận thua anh mua cho tôi trang sức và quần áo đắt tiền trang điểm cho tôi như ngôi sao đưa tôi đến tham gia xã hội chẳng phải là để hãnh diện cho bản thân sao thẩm quân tắc hạ thấp giọng khuôn mặt không chút biểu cảm em cho rằng Anh là người như thế Chẳng phải sao Tiêu Tinh nghi ngờ hỏi lại Lúc đầu anh lấy tôi chẳng phải cũng có mục đích Có kế hoạch sao Nếu không với bản lĩnh của mình Anh lại không có cách so dịu những tin đồn ấy sao Anh là thương nhân giỏi giang Tôi biết mình không phải là đối thủ của anh Tiêu Tinh ngừng một lát Sau đó khẽ nói Diễn kịch với anh Tôi thật sự rất mệt Dù sao bây giờ vấn đề kinh doanh đã giải quyết rồi Anh cũng về nước rồi ông nội anh không quản anh nữa cũng không ép anh đi xem mặt tôi cũng có thể thuận lợi thi vào học viện mỹ thuật mục tiêu đặt ra trước khi kết hôn cơ bản đã hoàn thành em muốn nói gì thẩm quân tắc ngắt lời cô chúng ta ly hôn thì tốt hơn nghe thấy câu nói ấy thẩm quân tắc sững sờ cả người không khí xung quanh như bị hút sạch cảm giác trái tim như bị bàn tay vô hình ấy bóp chặt hơn Ngay cả lúc thở cũng cảm thấy tức ngực, khó chịu